Đúng lúc này Một tiếng vang lớn chuyển tới Chỉ thấy phía sau thanh minh chiến trù Đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền xa lạ Chiến thuyền này so với minh chiến chủ Thì lớn hơn rất nhiều Đó là chiến thuyền của Phong Thiên Tông Một gã đệ tử ngoại môn hô lên Phong Thiên Tông được có ý gì đây Mọi người xem Người đứng phía trước chiến thuyền kia là ai Giờ khắc này nhóm đệ tử nội môn biến sắc Có chút cảm giận Là Lăng ngạo Trong mắt Tông Hận Thiên lóe Đế lên sự phẫn nộ. Tay nắm chặt đến độ bàn tay trắng bệch, run rẩy. Lâm Phàm giờ phút này nhìn rõ thanh niên đứng đầu mũi chiến thuyền kia, hai tay thắt ở sau lưng, tóc dài bay múa trong gió, ánh mắt coi khinh chờ đất khóa chặt lấy thanh minh chiến chủ. Quả thực là một thiên kiêu chi tử nha. Lâm Phàm cận nhận được từ trên người của đối phương, một luồng khí bức cực kỳ nồng đậm, đây là người có bức khí thâm hậu nhất mà Lâm Phàm gặp cho tới bây giờ. Lúc này trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông,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 mắt lâm phàm lấy lên một cái, miệng nở nụ cười tiện tiện. đại từ nội môn thánh tông nhìn thấy hành động của lâm phàm thì đều cực kỳ kinh ngạc không biết là lâm sư thúc muốn làm cái gì đây. vô can chi hòa. giờ khắc này bên dưới lò đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, thế hừng hực thiêu đốt. thiên địa. lâm phàm quát một tiếng, tay trái giống như là đang nắm lấy vật gì ở trong trời đất, sau đó ném vào trong nỏ đan. màn này làm cho mọi người há hốc miệng.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 Giờ khắc này một con hung thú xuất hiện trước mặt của đám người Lâm phàm Nhập thần sơ dai À cũng không tệ lắm Lâm phàm rất mừng Phất tay Các sư điện lên nào Đám người Tông Hận Thiên lập tức sông tới Tam bàn xích hồ Vốn đang đi dạo trên tuyết phong Giả thấy 15 người tàn mát ra khí thức cường giả Như lang Hồ phóng về phía bên mình Thì cũng bị hù đến dựng hết cả lông Muốn co giò bỏ chạy Nhưng kết cục của nó Sớm đã được định làm sao có thể chạy nổi chứ? Tông Hận Thiên chỉ dùng một tay đã chấn áp được Tam Xích, Tam Văn Xích Hổ, áp lực cực mạnh ép xuống khiến cho Tam Văn Xích Hổ phun máu tươi như điện, lập tức mất đi sức chiến đấu. Sư thúc nhận hàng. Tông Hận Thiên Xách Tam Văn Xích Hổ ném về phía Lâm Phạm. Hai mắt Lâm Phạm tỏa sáng, cười tươi rói rói. Tốt. Súc sinh, nếm thử tuyệt chiêu của ta đi. Lâm Phạm hô to một tiếng, phát động chiêm hoa thủ cúc trì.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 Tông Hận Thiên đã gặp không ít gia tộc kiều này, không ai là không muốn đặt mối quan hệ với tông môn. Nếu thực sự là người thiên tư chắc tuyệt thì không ngại thu nhận, nhưng nếu vừa liếc mắt một cái, Tông Hận Thiên đã xem thấu cả hai, tư chất không phù hợp. Sơ thúc. Giờ phút này Tông Nguyệt Thiên thấy Lâm Phàm đến thì cũng cùng kính chào. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn tiểu cô nương chừng khoảng 5 tuổi nở một nụ cười sát đạt. Tiểu muội muội tên là gì?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 Rất muốn nói Mau đồng ý đi Tiểu Ly dùng đôi mắt to tròn Như là trăng sáng nhìn lâm phạm Lại nhìn Kaka Sau đó lắc đầu rột rẻ nói Cha mẹ Kaka ở đâu Muội sẽ ở đó Đại nhân Mội mội của ta còn nhỏ không hiểu chuyện Thái Hằng cuống đến Vội vàng giải thích Tông Hận Thiên đứng bên cạnh hư một tiếng Ý mắng không biết suy xét Ngục trưởng lão đã trở lại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 gửi ăn cho no cái bụng này đã Lâm Phạm khoát tay áo lên tiếng ăn đuổi đám sư đệ cũng đang rất xuống tinh thần này lại nói tới phòng Thiên Tông một đám ít phải đại phàm ca của Lâm Phạm ngày đó đục thủng cả thuyền cuối cùng ai nấy đều mệt ngoài nằm trên mặt đất không biết trời đất nhưng ở trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ rất thỏa mãn Thiên Kiều lăng ngao phát hiện đúng lúc kết quả là hít vào một ít khói nhất nhưng vẫn không thể kháng cự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 trên chín thuyền ở trên bầu trời những người dẫn đoàn của các tông môn cũng đổi sắc sau đó điều khiển chín thuyền bay cao lên đề phòng bị vạ lây không ngờ lại không suy yếu lần này người của sáu tông gặp nguy hiểm rồi một bà lão da mặt khô héo như là vỏ cây hờ hững nói phía dưới có tình huống ngoài ý muốn thế nhưng bọn họ cũng không định ra tay trợ giúp trưởng lão các trưởng lão của sáu tông kia đều là tiểu thiên vị cao say họ có thể chấn áp được tuyết vương sư chứ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 Một gã đệ tử Thánh Tông thốt thịt nói: "Trưởng lão, sư thúc, đệ tử muốn đánh giấm." Lâm Phàm nghe được câu này, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Có đùa hay không chứ? Đang cái thời khắc mấu chốt lại định tạo ra tiếng động kèm với mùi xóc. "Ngươi làm sao vậy? Tu vi nhập thần làm sao lại có loại phản đứng như vậy?" Ngục Trưởng lão nhướng mày, nói thật khẽ. "Trưởng lão, đệ tử tu luyện Liêu Ly li Kim thân Mỗi khi cơ thể xuất hiện độc chết Thì sẽ đẩy ra ngoài qua khách này Nằm ở trong băng tuyết đâu quá Nên cơ thể đại tử tích lũy nhiều hạt khí Hiện tại liêu ly kim thân Đã đang bài xích nó Đại tử kia như đã, đã sắp khóc Nếu biết chuyện như ngày hôm nay Có đánh chết thì hắn cũng không dám tu luyện Cái môn công pháp này Thứ công pháp này tu luyện tích cực hạn Có thể ngưng tụ ra liêu ly kim thân Bách độc bất xâm, vạn tả bất nhập Thân thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất Chịu đựng Ngàn vạn lần không thể tạo ra tiếng lớn Lâm Phạm cũng không biết làm thế nào Việc xà thải này Không ai có thể kiềm né được Sử thúc Đại tử thực đã nhịn rất lâu rồi Thật sự không thể chịu nổi nữa Đại tử kia vì đã nhịn thời gian quá dài Mặt cũng trở thành tim tái Dùng cái này Lâm Phạm tìm một cái túi Lâm Phạm tìm một cái nút chai Ném qua cho đại tử kia bị tạm. Thế nhưng đúng lúc này Một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra Một tiếng thật to Thật rõ Kéo thật dài Lại có nhịp điệu Tự nhiên là thanh âm của thiên nhiên Thế nhưng vào lúc này Nó lại hóa thành bùa đòi mạng Xong rồi Lâm phàm thở ra một tiếng Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng Cái trần trước khổng đồ lên từng trận hàn quang Một chảo vỗ xuống chỗ phát ra thanh âm Ngục trường đảo cả kinh gầm lên Hào quang đại chấn Một quyền giống như là hủy thiên diệt địa Đỡ đếch chảo kia Âm một tiếng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 Lâm Sư Thúc bị Tuyết Vương Sư cấm nút vào bụng rồi. Một gã đệ tử sắc mặt hoàng sợ nói. Cái gì? Giờ phút này Ngục Trường Lão giàn nàn đứng lên, muốn đi cứu Lâm Phạm. Trường Lão vô dụng thôi. Tuyết Vương Sư mạnh lắm. Tông Hận Thiên vội giữ Ngục Trường Lão lại. Tông Hận Thiên cho rằng Lâm Sư Thúc căn bản là không có cơ hội sống sót. Tuyết Vương Sư cường đại như vậy trừ phi là Thái Thượng Trường Lão tới, nếu không quả thực là không có bất cứ hy vọng nào. Cút ngay! Ngục Trường Lão vẫn nộ quát rồi lại phun ra một vụ máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh lúc này lâm phàm chỉ cảm thấy trời đất tối om, bản thân mình hình như là đang trong một vực sâu vô tận, quay đi ngoảnh lại đều không thấy đường ra. đây là nơi nào? đợi một chút. lâm phàm lại nghĩ tình huống bản đấy, mình không thể chịu đựng được tuyết vương sư quá mức cản trở, nên đứng dậy chỉ tay bắn. thế nhưng đúng tích tắc ấy, trời đất bỗng tối sầm lại. chẳng lẽ mình đã bị tuyết vương sư nuốt vào?